Thưa quý thính giả, kỳ trước, chúng tôi đã gửi đến quý thính giả phần đầu cuộc phỏng vấn của biên tập viên Nguyễn An với nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phụng về các giai đoạn của cuộc cải cách ruộng đất, bắt đầu từ năm 1949. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần thứ hai của cuộc phỏng vấn, nói về giai đoạn năm, và cũng là giai đoạn cuối đầy máu và nước mắt của cuộc cải cách ruộng đất. Ông Trần Gia Phục hiện đang sinh sống tại Canada, ông tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Huế, Khoa Sử Địa và Cử nhân giáo Khoa Sử Đại học Văn Khoa Huế năm 1965. Trong vòng 10 năm trở lại đây, ông đã xuất bản 14 đầu sách nghiên cứu về sử trong đó liên quan đến Chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam có các cuốn, Án tích Cộng sản Việt Nam xuất bản năm 2001 và Lột trần huyền thoại Hồ Chí Minh xuất bản năm 2003. Đến năm 55 đó, ngày 14 tháng 6 năm 55, ông Hồ Chí Minh mới ký cái luật về cải cách ruộng đất được nộp. Sắc luật ngày 14 tháng 6 năm 55 đó. dựa trên căn bản của hai cái sắc lệnh năm 53 Nhưng mà họ còn có những cái hành động nó gắt gao hơn. Họ thành lập cái ủy ban cải cách ruộng đất từ Trung ương do Trường Chinh cầm đầu, rồi ở mỗi địa phương, rồi họ thành lập những cái đội cải cách ruộng đất, thì rồi họ à, thành lập cái tòa án nhân dân. Thì cái giai đoạn này chính là cái thảm họa của nông dân Bắc Việt. Tòa án nhân dân đó là cái công cụ để thanh lọc hàng ngũ nông thôn trừ xếp từng lớp rễ lý lịch của tất cả các thành phần nông thôn. Và đồng thời cái tòa án nhân dân cũng là cái công cụ để tiêu diệt tất cả những cái thành phần lãnh đạo xã hội cũ. Trên tất cả những thảm kịch đó xảy ra là trong đợt năm. Anh, tại sao cuộc cải cách ruộng đất lại dừng lại vào năm 1956? Có phải là vì họ đã đạt được mục đích không hay là bởi có quá nhiều lời kêu ca? quá nhiều trường hợp quan Đức cho nên họ phải dừng lại à, dạ thưa anh thưa quý vị nghe đài thì đây là một cái câu hỏi mà lý thú đó nó lý thú là vì cái chỗ này nè đứng trên quyền lợi dân tộc đứng trên lập trường của đại đa số quần chúng Việt Nam nghĩa là đứng trên lập trường của một cái người Việt Nam đó thì rõ ràng là ai cũng thấy là cộng sản Việt Nam sai lầm trong đạii cáchộ đó nhưng đứng trên quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam một thiểu số mà chóp bu trong đảng họ không sai lầm. Đứng về phương diện chương bông nông nghiệp á, cải cách ruộng đất không thúc đẩy được nông nghiệp phát triển, không thăng tiến được đời sống nông dân mà còn làm tan nát cái nền nông nghiệp cổ truyền ở ngoài Bắc và đưa mọi người vào cảnh nghèo đói. Tuy nhiên, nhà thứ anh là đứng trên cái quan điểm của Đảng Cộng sản thì cộng sản họ đã thành công trong cải cách ruộng đất. Và Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản phải chấm dứt cái đợt cải cách ruộng đất năm 56 vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất là vấn đề nội bộ Bắc Việt là cuộc cải cách ruộng đất đã đạt được những cái mục tiêu chính trị của họ. Cái mục tiêu chính trị của họ là gì? Mục tiêu chính trị của họ đó thứ nhất đó là xóa bỏ cái giới hào mục lãnh đạo hạ tầng cơ sở ở nông thôn. Và thay vào đó lớp lãnh đạo mới là những cái đảng viên Cộng sản. Cái mục tiêu chính trị ở họ nữa là chận đứng sự trà trồn của những cái điệp viên mà địch thủ trong dân chúng Họ xóa bỏ toàn bộ nền văn hóa cổ truyền nổi tiếng là bảo thủ từ bao nhiêu đời ở nông thôn. Và họ thay thế bằng cái chủ trương của Cộng sản Việt Nam theo chủ nghĩa Marxist. Ngoài ra, đó cái liều lượng khủng bố của Cộng sản đối với nông dân trong cuộc cải cách ruộng đất đợt năm đủ để khúc phục nông dân, đủ để làm cho nông dân khiếp sợ. Làm cho họ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm Sống luôn luôn trong sự sợ hãi tột cùng Và ghép họ vào trong cái khuôn sát cộng sản Ổn định một cách chiên cố cái hạ tầng cơ sở xã hội nông thôn miền Bắc Nhưng mà nếu mà làm quá đi đó, đẩy họ đến cùng đó Thì nông dân họ sẽ nổi dậy Như vụ ở Quỳnh Lưu, là Quỳnh ở Nghệ An Tức là quê hương của ông Hồ Chí Minh năm 1956 Năm 1956 Mà ông Hồ Chí Minh và Thứ Anh là phải điều động cả một cái sư đoàn tới đó mới nhớ dạy yên Thì Cộng sản Việt Nam đã đạt được cái mục đích là tiêu diệt cũng như là xóa sạch những cái thành phần phản động ở nông thôn, đưa nông dân và hợp tác xã do nhà nước quản lý, lấy lại cái đất đai mà lâu nay đã cấp cho nông dân, hoàn toàn làm chủ cái phương tiện sản xuất nông nghiệp, quản lý cái kho mà đúa gạo trên toàn miền Bắc, ấp đặt vực Cũng cố vững vàng cái chính sách chỉ huy nông nghiệp, thì ông Hồ Chí Minh và đảng của ông ta, đảng đầu sản, lúc đó có cái tên là đảng lao động đó, là ngưng cuộc cải cách ruộng đất, để làm cái gì, để quay qua ổn định tình hình ở thành phố. Tôi nói như vậy đó là tôi nói đó là đứng tên phương diện nội bộ Bắc Việt. Theo ngành vừa dùng chữ nội bộ Bắc Việt, như vậy thì yếu tố thứ hai chắc là phải từ bên ngoài vào haina là trên bình diện quốc tế à cái này mình phải chú ý bởi vì phải đặt cái tình hình Việt Nam trong toàn bộ cái tình hình cộng sản và toàn bộ tình hình thế giới. Thì trên cái tình hình quốc tế đó thì cái lúc đó, đó ở tại Nga Stalin đó nhà độc tài Stalin chết năm 53. Thì trong cái cuộc tranh giành quyền lực đấu đá với nhau thì ông Kuchev không có trồi lên và ông ấy nắm được chính quyền nắm được Đảng Cộng sản. Và trong cái đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1956 tại Moscow thì Khrushchev đã đọc một cái bài diễn văn nảy lửa kể hết tội lỗi độc tài tàn ác, phong sùng cá nhân của Stalin. Cái bài diễn văn này làm cho cả thế giới kinh ngạc. Và ông Khrushchev và ông hứa hẹn là sẽ mềm dẻo hơn, sẽ sống chung hòa bình với các cái nước không đồng chế độ chính trị và ông hứa hẹn sẽ dân chủ hóa Liên Xô. Thì sau khi mà vững vàng rồi thì xếp mới gửi đại diện đi các nước cộng sản. Và riêng đồng sản Việt Nam á, thì ông Mikoyan lão ấy đến Hà Nội vào tháng 4 năm 1956. Ông ấy giải thích cái chính sách mới của Đại hội Đảng 20 của Liên Xô Và vì vậy mà Cộng sản Việt Nam không thể đi ngược lại với cái đường lối mới của Liên Xô. Cho nên nhân cái cuộc mà tổng kết cải cách ruộng đất, đợt năm vào tháng 7 năm 56, ông Hồ vì những cái lý do ở trong nước và ngoài nước, thì ông Hồ cho ngưng cái cuộc cải cách ruộng đất và bắt đầu chương trình sửa sai. Thì ông Hồ ông ấy đổ trách nhiệm cho những người thừa hành. Mà cái người thừa hành gần ông nhất là ông Trường Chinh, cho nên ông cách chức ông Trường Chinh cắt dứt nhưng mà rồi sau rồi ông Kiền Trinh cũng trở ra trở lại. Và rồi cắt những cái nhân vật khác như là Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Hồ Việt Thắng và cái nhân vật này thì các sau sau cũng được đồng dựng trở lại. Hết. Rồi bồi thường thiệt hại và xét lại một cách tượng trưng cho vài trường hợp mà quá đáng mà thôi.